Trường 4493, ngay sau đó, chim thần ma nghiêm túc nói, Ngươi thử cảm nhận kỹ là sẽ biết, nhìn một mảng trắng xóa bất trận, Cũng đâu thể cả một thế giới đều là xương trắng được, đây là trận Pháp, Muốn đấu Pháp với cốt yêu thì phải phá được ảo trận trước, Ở trong ảo trận chúng ta sẽ bị động, dễ dàng bị ảnh hưởng, Nghe chim thần ma nhắc nhở, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận, Lại, Quả thật có dấu tích của trận pháp, hơn nữa chim thần ma nói cũng có lý, ta không nhìn thấy cửa, làm sao thể phá được ảo trận. Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma, bạch cốt yêu mang. Tính cực âm, dương khắc âm, dùng sức mạnh của trứng con bang thu xem, có le xe pha được ao chan. Chim thần ma đưa cho dương Bách Xuyên một đáp án, dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được. Vậy để ta thử xem, lập tức, trứng côn bằng xuất hiện trong tay Dương Bách Xuyên, hắn bắt đầu trao đổi với trứng côn bằng, ngay sau đó, trứng côn bằng hiện lên minh văn tỏa ra ánh sáng. Vàng, Dương Bách Xuyên đột nhiên bay lên giữa không trung trứng côn bằng trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ giống như một mặt trời nhỏ, đồng thời tản ra sức mạnh trí dương trí cương, nhưng sau... khi ánh sáng vàng trên trứng côn bằng tỏa ra, hắn nhìn thấy vẻ mặt hoa nương thay đổi, nàng ta bỗng nhiên lùi về sau, vụt một cái hóa thành luồng ánh sáng trắng rồi biến mất ngay tại chỗ. đồng thời hắn cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết, à, tương đương ba mươi cốt yêu dân làng kia gặp họa, hoa nương rõ ràng là cốt yêu cường đại nhưng không có nghĩa là ba mươi người kia cũng vậy dự cường đại của trứng côn bằng. Lúc trước ngay cả ý thức ma thần cũng bị trấn áp, nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy ra trứng côn bằng cũng phải tránh né, huống chi là những cốt yêu. Này, Dương Bách Xuyên tin những cốt yêu này chắc chắn không mạnh bằng ý thức ma thần, dưới ánh sáng vàng rực rỡ, hai ba mươi cốt yêu không thể tránh thoát được kim quang chói giỏi bọn họ lần lượt hét thảm rồi hóa thành từng bộ xương trắng. Là xương trắng có màu trong suốt, da thịt bọn họ rõ ràng là dùng pháp lực hóa thành, căn bản không ngăn được ánh sáng của trứng côn bằng. Từng bộ xương bắt đầu tan biến, chớp mắt, tất cả đều chết dưới ánh sáng vàng, hoặc nói đúng hơn là trong tay Dương Bách Xuyên, khi những tia ánh sáng chiếu rọi, xương trắng tan đi, không gian vặn vẹo, ngay sau đó, tất cả xương trắng đều tan biến. Ảo trận đã bị phá tương đương, chim thần ma nói. Dương Bách Xuyên nhìn về phía chân trời, quả nhiên cảnh vật chung quanh thay đổi rất lớn. Hai ba. Mười cốt yêu của thôn dân tan biến, sau khi sương mù trắng xóa tan đi, ba người Dương Bách Xuyên mới nhìn rõ bộ dáng thực sự của nơi này. Lúc này họ đang ở trong một hố sâu khổng lồ, một hố. Sụt lớn có đường kính khoảng hơn vạn mét. nhìn bầu trời trên đỉnh đầu cách xa hàng vạn mét bầu trời chỉ như một cái nắm tay đủ để thấy nơi này sâu như thế nào nhưng dương bách xuyên dùng càn côn nhãn quan sát nhìn không sót thứ gì hắn có thể tính diện tích ước chừng của cái hố này xung quanh nổi lên từng đợt gió lạnh sát khí và oán khí ngút trời đáng sơn nhất là cách họ. hàng trăm mét xương trắng cao khoảng một nghìn mét hiện ra Cỗ oán khí ngút trời tản ra hơi thở khiến người ta phải run rẩy. Dương Bách Xuyên đáp xuống đất. Hắn hít sâu một hơi nhìn núi. Sương trắng cao 1.000 mét. Nhịp tim đập thình thịch. Mặc dù ánh sáng của trứng côn bằng tỏa ra đã gtcst230 cốt yêu của thôn dân. Nhưng Dương Bách Xuyên không nghĩ hoa. Nương sẽ bị giết. Vừa rồi hoa nương hóa thành một luồng ánh sáng trắng rồi biến mất. Không tiêu tan như những thôn dân kia Phá vỡ ảo trận Nhìn rõ được cảnh diện thật sự Âm ầm ầm, âm, âm thanh không ngừng vang lên Lạc Dương nói Cái núi xương kia đang di chuyển tương đương Dương Bách Xuyên và cảnh sán nghe thấy vậy Thì nhìn qua Lúc này tất cả đều nhìn thấy Núi xương trắng cao mấy nghìn mét Những bộ xương trắng lăn lóc trên đỉnh núi tương đương